lão già đã tạ thế nhiều năm rồi chú An quốc và nghe hào nhìn nhau một cái đều cảm thấy hoài nghi nghe hào nói <cười> đại danh của nhất thành lồi bạch lão tiền bối thì bọn tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu nhưng có một câu xin thôi đại ca đừng trách võ công bạch lão tiền bối tuy cao nhưng hình như không bằng được thôi đại ca thôi thu sơn im lặng không đáp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 tại hạ là người thô lỗ các gì có gì sai bảo chỉ cần tại hạ làm được thì không điều gì không tuốt lệnh tân tùng, tùng lên tiếng <cười> thôi huynh thật là sảng khoái vậy thì tại hạ xin nói thẳng khi bị hại viên đốc sư có để lại một vị công tử lúc đó mới có 7 tuổi bọn tại hạ phải tự chiến ba trận với bọn Cắm y vệ do hôn quân phái tới bắt bớ gia đình đốc sư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 bọn tại hạ là những kẻ dũng phu chỉ biết hành quân đánh giặc chứ võ công phòng thân chẳng được là bao nhiêu thôi thu sơn đã hiểu ý bèn hỏi à chắc quý vị muốn cho ấu chúa theo tại hà học võ chu an quốc nói vừa rồi thấy thôi đại ca ra tay giết giặc võ công gấp 10 bọn tại hả nếu thôi đại ca chịu nhận đồ đệ để...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 cục diện sẽ thay đổi biến quá vô cùng công phu chỉ dựa được bảy phần còn ba phần phải trông vào cơ trí linh mẫn nếu mù quáng mà đánh thì chẳng thắng được ai diên thừa chí gật đầu dân dạ thôi thu sơn lại nói ngày mai ta phải về chỗ lý tướng quân rồi mọi người tiếp tục dùng công luyện tập vị cao nhân truyền bộ chữ pháp này cho ta đã dạy võ công cao hay thấp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 con báo dán đầu qua mắt Nó ngã nhào dưới đất Thôi Thu Sơn đưa tay ôm lấy thừa chí dỗ dành. Không tội không tội Ta làm khó ngươi rồi Tôn trọng thọ cùng mọi người Đều quán sợ đến giả mù hôi trắng Ai cũng nghĩ bụng Thôi hey, Thu Sơn các lần này tốt Nhưng dù sao á Cũng là thủ hạ của Lý Tự Thành Ngày nào cũng phải liều mạng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 Cảm thấy sức lực tên này cực mạnh Chàng ra chiêu Độc long xúc động Đâm thẳng tới Tên thiên hộ đưa đau gạt ra Vừa la lớn Anh em xong vào cả đi Thuôi thu Sơn không dám ham chiến Cầm cái nắp nồi quạt vào trước mặt tên thiên hộ Hắn giờ né sang bên phải Thuôi thu Sơn quát lớn rồi dung tay Cây xoa cấm lúc vào dây nách của hắn Khi rút cây xoa ra Chàng quay đầu lại Thì không thấy thừa chí đâu nữa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 triưởng pháp lại mới học nên bị giáp công cả hai bên tình thế rất nguy hiểm thôi thu sơn không dám để lâu dùng xoa soạt xoạt hai chiêu đâm ngã ngay hai tên lính tay trái kéo thừa chí bỏ chạy quan bình hòa hét đuổi theo thôi thu sơn đột ngột quay lại rồi hươi xoa đâm ngã hai tên lính đuổi gần nhất chẳng nhảy tới một bước cây xoa quét ra lại hất một tên văng xuống núi đá ăn gào lên một tiếng dài như bất tận rồi mới chết bọn quan binh thấy đối thủ dũng mãnh phi thường hoáng sợ dừng hết lại không dám đuổi theo thôi thu sơn liền kẹp thừa chí dưới nách thi triển khinh công đề tung thuật chạy vào những chỗ vắng vẻ âm u chỉ chốc lát đã cách xa bọn quan binh thôi thu sơn thả thừa chí xuống rồi cất tiếng hỏi người có bị thương không lại dưới ánh trăng thấy bàn tay đầy máu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 Vì chốc lát Hai người đã mệt mỏi vô cùng Viên thừa chí thấy bên sườn núi Có một nông trại Nó bèn gọi Thôi thuốc thuốc Phía trước có người Chúng ta tới đó mà ẩn ngắp Thôi thu sơn gật đầu Miễn cưỡng kéo lê thân mình về phía trước Đến trước cửa thì chàng hoàn toàn không gượng được nữa Te nhào xuống đất Viên thừa chí kinh hãi Cúi xuống la lên Thôi thuốc thuốc Có tiếng mở cửa ken két.